Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, chương 1621. Lão Công bảo vệ ta. 1. Cố niệm sai quấn huyết một đường. Nhế vân đóa giảng tỏa dùng Đại học A văn nghệ dạ tiệc sảnh cũng là Đại học A lớn nhất một cây sảnh. Cố niệm sai đến hiện trường nhìn thấy tình cảnh, như trên mạng truyền như vậy, toàn trường không còn chỗ ngồi. Vị trí của nàng vẫn là nhớ vân đó cho nàng làm cho hàng trước, cùng lão sư còn có ngoại lai truyền thông một hàng, chủ nhiệm giảng dạy đều tới, nàng có chút áp lực. Nhưng cũng có một chút điểm lòng vư vinh, cảm thấy rất có mặt mũi, dù sao nàng là duy nhất một học sinh ngồi ở phía trước. Bất quá nàng vẫn là rất kinh ngạc. Liền một người bình thường giảng tỏa mà thôi, lại long trọng như vậy, đại học A thầy giáo già mở giảng tỏa cũng không gì hơn cách này. Nhưng cũng không có truyền thông qua tới. Nàng sau khi ngồi xuống, nghe tả hữu cách vách người trò chuyện trời mới biết, cách này không chỉ là một cách đơn giản giảng tỏa, là đại học A đang cùng trường học khác cạnh tranh sân trường ngôi sao, đại học A mời nhẽ vân đóa. Lần này giảng tỏa là vì cho nữ vân đó lớp mạ kim cho nàng thêm một khoản huy hoàng. Nàng làm sao lại đến rồi hả? Cố Niệm Gai còn đang nghi hoặc, nhìn thấy hiệu trưởng cũng tới rồi, nàng khiếp sợ trợn to hai mắt. Nàng nàng lại muốn cùng đại học a hiệu trưởng ngồi một hàng, nàng có thể hay không lấy điện thoại di động chụp tấm ảnh mảnh phát vòng bằng hữu trang bức. Thật nhớ làm như vậy. Bất quá nàng nhịn được Nhìn thấy hiệu trưởng đi tới bên người của Tiểu Mỹ ngồi xuống, Cố Niệm Lai đối với Tiểu Mỹ đến cũng sẽ không tò mò, nhất định là hiệu trưởng mời tới giữ thể diện đấy chứ. Nhũ Vân Đóa là một cách phóng viên tin tức, có Tiểu Mỹ cái này mới vật khan tạp chí tổng biên trình diện tới trợ trận, đầu tiên là là đối với Nhũ Vân Đóa tại truyền thông nghề nghiệp một cách khẳng định. Tiểu Mỹ thứ nhất, trong góc mấy người phóng viên máy thu hình rối rít hướng về phía Tiểu Mỹ ngừng lại chụp. Cố niệm giai đang một mặt địch ý nhìn lấy tiểu mỹ, ánh mắt hiệu trưởng bỗng nhiên nhìn về phía nàng. Nàng bản năng sợ hãi, khóe miệng sắp xíp một vết rất giả dối mỉm cười đối với hiệu trưởng gật đầu một cái. Có thể ánh mắt hiệu trưởng còn nhìn lấy nàng ánh mắt kia nàng nhìn tại sao dường như có chút. Ai oán? Chẳng lẽ hắn còn đang vì ngày đó tôn lão sư tới ra mặt cho nàng sự tình thù dai sao? Thật là nếu như vậy... Hắn đường đường một cái hiệu trưởng lòng dạ cùng độ lượng cũng quá nhỏ đi. tiểu hiệu trưởng vẫn nhìn chầm chầm vào cố niệm dai, đem cố niệm dai nhìn chăm chú trột dạ một nhóm. Nàng rốt cuộc làm cái gì à? Hiệu trưởng lão nhân ra muốn như thế nhìn lấy nàng. Các ngươi nhìn thấy hiệu trưởng tối hôm qua hình sao? Phía sau mấy người bạn học nhìn thấy hiệu trưởng tới rồi đang nghị luận hiệu trưởng bát quái. Thấy được. Không biết cái đó ấy nàng một thân nữ hài tử là ai đi. ối hiệu trưởng một thân nữ hài tử. Cố niệm sai kinh hãi một cái, không biết rõ làm sao liền hướng trên người mình thay mặt. Không thể nào. Không thể nào đâu. Bọn họ cũng không phải là cùng hiệu trưởng cùng một chỗ ăn cơm, coi như là cùng một chỗ ăn cơm. Vậy nàng uống nhiều hơn nữa cũng không dám lại trên người hiệu trưởng ấy đi. Đúng rồi, bọn họ nói có ảnh chụp vậy khẳng định tại trên diễn đàn, cố niệm sai suy nghĩ mở ra đại học A4 Zoom trường học vào xem đến liên quan với hiệu trưởng tối hôm qua bị ới một thân bài bót, nàng có chút không dám mở ra, ngón tay ở trên màn ảnh phương quấn quít thật lâu mới điểm đi xuống, liên tiếp mở ra xuất hiện ảnh chụp, nhìn thấy trên ảnh chụp ôm lấy hiệu trưởng cánh tay nữ hài, nàng cả người hóa đá rồi, giờ giờ vừa vừa e tờ làm rơi rơi quy quy et làm làm rơi rơi quy quy et nàng lại ở ở trên người hiệu trưởng rồi cố niệm dai chừng hai mắt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hiệu trưởng bên kia hiệu trưởng vào lúc này đã không ở nhìn nàng rồi hắn đang cùng bên người tiểu mỹ vừa nói vừa cười không biết đang nói chuyện gì song song rồi Nàng vẫn là không nên ở chỗ này nghe giảng tỏa đi, phải mau chạy về nhà, cách này học kỳ nàng cũng không cần tới trường học lắc lư. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org. Chương 1622. Lão tông bảo vệ ta. 2. Sang năm tử trường tới. Hiệu trưởng có lẽ đem chuyện tối ngày hôm qua cho quên đi. Hắn coi như hiệu trưởng đại nhân trăm công nghìn việc, nói không chừng tiếp theo nàng tại đại học A235 bên trong đều không có cơ hội gặp lại hắn đây. Nghĩ như vậy trong nội tâm nàng cung dung hơn nhiều. Cố niệm sai đang suy nghĩ chạy ra, nhớ vân đóa lên đài. Rất cảm ơn các vị lão sư, các vị truyền thông đồng hành cùng với các vị học đệ học muội đến cho ta cổ động. Nghe được âm thanh của nhế vân đóa, cái mông cú niệm dai lại rán lên cái ghế. Ánh mắt nhìn về phía trên đài. Nhế vân đóa người mặc bạch sắc âu phục nhỏ, vóc người có lồi có lõm, tóc nóng gần sóng lớn, rất chi thức nhưng lại tinh kiền. Nàng rất lễ phép đối với dưới đài sâu đậm úi mình vái chào. Sau đó nàng thẳng người, vừa hướng mít vô tiếp tục nói. Ta có chút khẩn trương. Nàng rất thản nhiên cười. Một bó ánh đèn đối diện nàng, nhìn qua là như vậy ung dung tự tin. Một chút nàng nói khẩn trương cũng không nhìn ra được. Chuyện này, có lẽ chính là trong miệng mọi người nói tới khí chàng đi. Nàng không khỏi hướng trên người mình nghĩ là nàng, nàng khẳng định không làm được. Nghe nhế vân đó nói khẩn trương, dưới đài tiếng vỗ tay như sấm tên cho nàng khích lệ cố niệm dai cũng bị lây nhiễm rồi, đi theo vỗ tay. Nhế vân đóa bắt đầu nàng diễn thuyết, theo nàng đến gần đại học A bắt đầu nói về, lại tới công tác, vừa làm việc bên nghiên cứu, nàng cũng đề cập đến nàng cùng trương cảnh ngộ mở tiệm trà sữa đoạn kinh lịch này, nhưng là không có nói là cùng trương cảnh ngộ mở, nàng dùng chính là một người bạn tiếng xưng hô này. Cố niệm sai mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nhìn lấy nàng như vậy ở trên đài thẳng thắn nói. Nàng vẫn là rất hâm mộ rất hướng tới ai không nghĩ ưu tú đây Nàng từng biết bao nghĩ trở thành một người ưu tú Nhưng là tại ưu tú trên con đường này quá nhiều trở ngại Nàng không có kiên trì tới cùng Nàng biết không hoàn toàn quái những thứ kia nghĩ trăm phương ngàn kế trở ngại Người của nàng còn muốn quái chính nàng quái chính nàng nhị lực không đủ Cố niệm sai nghiêm túc nghe xong nhĩ vân đóa đoạn thứ nhất diễn thuyết cùng cách khác đại lão giảng tỏa nửa đường sẽ có đặt câu hỏi phân đoạn, mỗi cách hệ đều sẽ có đặt câu hỏi đại biểu. Từng cách đầu không cao nữ sinh đứng lên mỉm cười hỏi trên đài nhĩ vân đóa. Học tỷ, ta làm cho chúng ta hệ đặt câu hỏi đại biểu, muốn hỏi một chút ngày và chúng ta chương giáo sư mở tiệm trà sữa kiếm tiền sao? nhĩ vân đóa cười trả lời cảm ơn mẫu giáo các học để học muỗi tiệm trà sữa hàng năm đều tại kiếm tiền có một người nữ sinh đại biểu học sinh đứng lên một mặt mong đợi nhìn lấy nhí vân đó nói chúng ta một mực hy vọng học tỷ cùng chúng ta trương giáo sư ngày nào có thể hợp thể xuất hiện tại tiệm trà sữa làm một trận trà sữa hội ký tên cho độc giả cố niệm sai nghe được lời như vậy trong lòng tự nhiên là có ăn chút gì đó sấm Cũng không phải là nàng nguyện ý, chính là không khống chế được. Nàng biết cái này không có quan hệ gì với nhế vân đó, hiện tại mặc kệ là trên mạng vẫn là trong thực tế, rất thích cho người khác tổ cơ bê, chỉ cần một nam một nữ ở chung một chỗ làm chút cái gì liền nói người ta rất có cơ bê cảm giác, so với người trong cuộc còn muốn cuốn cuồng. Nàng định thần nhìn trên đài nhế vân đó đợi nàng trả lời thế nào. Mọi người nghe được nữ sinh kia đại biểu nói lên đề nghị, đều biểu thị rất đồng ý, rất chờ mong một màn kia xuất hiện. Nhế vân đó đùa giỡn ngữ khí trở về nữ sinh kia, cái kia phải hỏi hỏi các người bạn gái của trương giáo sư có đồng ý hay không. Nói xong trên mặt nàng còn duy trì hào phóng mỉm cười, không có nhìn cố niệm dai, vẫn nhìn cái kia đặt câu hỏi nữ sinh. Cố niệm dai phát hiện ánh mắt của nhế vân đóa đã xuất thần. Khóe miệng nụ cười cũng thoáng trở nên có chút cứng ngắc, khổ sở. Hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1623. Lão ông bảo về ta. 3. Nàng biết nàng có bao nhiêu thích chương cảnh ngộ, có thể nàng đứng ở tình địch lập trường. Không có cách nào đi đồng cảm nàng đối với chương cảnh ngộ cố chấp cùng si tình. Cái kia đặt câu hỏi nữ sinh ngược lại cũng rất tự hiểu rõ. Cũng dùng đùa dẫn ngữ khí tiếp lời của Nguyễn Vân đó. Xem ra có chút nguyện vọng cuối cùng là là thực hiện không được đây. Nàng ngồi xuống tiếp lấy có một cái nam sinh đứng lên đặt câu hỏi. Học tỷ muốn xuất ngoại rồi có suy nghĩ hay không qua sau đó ở lại nước ngoài sinh hoạt. Nhế vân đó suy nghĩ bị kéo trở lại, cười trở về nam sinh kia, ta vẫn là nhiệt tình tổ quốc cái này một mảnh nhiệt thổ. Nàng lời này vừa ra, cái kia đặt câu hỏi nam sinh dẫn đầu vỗ tay, vậy là sao quốc gia chúng ta nhiều người đàn ông độc thân như vậy cũng không tìm tới lão bà, học tỷ vưu tú như vậy nữ hài tử cũng không cần lại cửa ra, chúng ta một bó to học để chờ ngươi trở lại. Một câu nói đùa, hưng phấn lập toàn trường. Mọi người đều đồng thời đi theo vỗ tay. Đối mặt tiếng vỗ tay như sấm, nhé vân đóa như cú lánh đảm bình tĩnh ung dung, đứng ở trên đài thật giống như sét sáng lên, cả người tràn đầy mị lực. Cú niệm dai nhìn chằm chằm nàng, không ở tại trong lòng than thở nữ nhân như vậy, ai không thích. Chỉ có trương cảnh ngộ cái đó đại ngốc chứng. Nội tâm nhưng là đắc ý. Nhớ vân đoá diễn thuyết cũng liện chừng một giờ, tiếp đó sẽ có mấy cái đại lão lên đài giúp nàng ban hành vinh dự. Cố niệm dai thừa cơ đi phòng vệ sinh. Dai dai. Rửa tay xong, ra phòng vệ sinh, bỗng nhiên một cái quen thuộc thanh âm nữ nhân gọi nàng. Nàng bước chân dừng lại, ngay sau đó sắc mặt lạnh rồi. Nghĩ đến tiểu mỹ ở chỗ này, tống phỉ phỉ sẽ xuất hiện ở nơi này. Nàng cũng liền cảm thấy không kỳ quái như thế rồi Cố niệm dai không quay đầu lại Nghe được sau lưng giày cao gót tiếng bước chân càng ngày càng gần Nàng điều chỉnh xong trạng thái Chuẩn bị cùng tống phỉ phỉ cãi nhau Đúng, nàng cùng tống phỉ phỉ mỗi lần gặp mặt Không phải là cùng nàng cãi nhau Chính là im hơi lặng tiếng bị nàng nhục nhã Tống phỉ phỉ đi tới trước mặt của cố niệm dai Mỉm cười đối với nàng thiêu thiêu mi Không nhận biết ta rồi hả Trên người nàng mặt lấy đỏ thấm đụng sắc lông đây áo khoác ngoài Áo khoác ngoài rộng mở bên trong mặt chính là bạch sắc áo lông Sấn nàng da thịt trên mặt trắng nón đỏ thấm Bởi vì trên chân mang giày cao gót Nàng đứng ở trước mặt cố niệm dai càng có thể dễ như trở bàn tay mắt nhìn xuống cố niệm dai Khóe miệng ôm lấy một vết cười lạnh chào phúng Cố niệm dai cũng cười lạnh trở về nàng biểu tỷ nha Ta làm sao có thể sẽ không nhận biết đây. Như vậy làm bộ làm tịch làm gì. Cố niệm dai lá gan trở nên lớn cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày. Tống phỉ phỉ không lại cảm thấy kinh ngạc. Chẳng qua là còn không cam lòng. Không cam lòng nàng như vậy mười phần phấn khích ở trước mặt nàng. Thật giống như cùng nàng ngồi ngang hàng. Nàng cảm thấy cố niệm dai nên so với nàng thấp nhất đẳng. Tại bất kỳ phương diện nào đều không thể so với nàng được. Như vậy Cố Niệm Giai, nàng nhìn vết chết rồi, hận không thể đem nàng xé. Tống Phỉ Phỉ không lại trang mặt mày vui vẻ rồi, lạnh mặt nói, "Nghe nói ngươi lần thi này không sai." Hôm qua mới thi xong, Cố Niệm Giai mình cũng không biết chính mình thi thế nào, nghe Tống Phỉ Phỉ nói những lời này, nàng đầu tiên là kinh ngạc. Tiếp theo nhìn kỹ bộ dáng chắc chắc kia của Tống Phỉ Phỉ, nghĩ nàng có phải hay không là từ đâu mà nghe ngóng tin tức. Chẳng lẽ nàng thật sự thi không tệ? Nếu như là thật sự, vậy theo Tống Phỉ Phỉ ngày trước niểu tính, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cho nàng sắp xếp một chút tội danh để cho thành tích của nàng không tính toán gì hết. Nhưng lúc này đây nàng không có chút nào sợ đại học A là địa phương nào. Là cái loại này tam quan bất chính trung học có thể so sánh sao? Là nàng tống phỉ phỉ muốn thế nào thì được thế đó sao? Chứ nói chi là nàng còn có trương cảnh ngộ, giàu gì? Giàu gì còn có một cách bị hiệu trưởng đuổi theo bà bà đây? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết ông tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1624 Lão công bảo vệ ta 4. Cố niệm sai nghĩ tới cái này lập tức ở trong nội tâm cùng tương lai công công nói xin lỗi Thật có lỗi Tương lai công công lúc cần thiết chỉ có thể để cho bà bà đi bán đứng một cái nhan sắc Nàng vừa nghĩ vừa câu môi cười lạnh đối với tống phỉ phỉ thiêu thiêu mi Ngươi lại phải quét thủ đoạn gì tới vu hãm ta sao Tống phỉ phỉ nghe vậy đột nhiên thay đổi một bộ bộ dáng ủi khuất Dai dai, ngươi lòng dạ nhỏ mọn Làm sao có thể đem lòng dạ của ta cũng nhớ giống như ngươi đây Cố niệm dai nhìn nàng bộ dáng kia Không cần nghĩ, nhất định là có người nào tới rồi Nàng quay đầu Quả nhiên thấy Thiểu Mỹ cùng mẹ con từ Phi Dương hai hướng đi tới bên này, mẹ con hai huyền tới vừa nói vừa cười, nhìn thấy bọn họ bên này, sắc mặt đều có chút thay đổi. Phỉ phỉ, Phi Dương tìm ngươi khắp nơi đây. Thiểu Mỹ bước chân đi tới trước mặt Tống Phỉ Phỉ dừng lại, một mặt thân thiết nụ cười nhìn lấy nàng. Tống Phỉ Phỉ ở trước mặt Thiểu Mỹ. Giống như một cách ôn thuần khôn khéo con cầu nhỏ, nói chuyện đều dùng lời nhỏ nhẹ rồi, à di, ta vừa vặn đụng phải dai dai. Nàng ánh mắt nhìn về phía cố niệm dai, lại một bộ chịu rất lớn quỷ khuất ánh mắt. Ánh mắt tiểu Mỹ cũng ảnh chân dung cố niệm dai, sắc mặt lãnh khốc. cố tiểu thư hiện tại rốt cuộc là có bao nhiêu bản lĩnh có thể khi dễ như vậy người rồi hả? Cố niệm dai nghe vậy nội tâm rất o sơ, nữ nhân này là thật sự mù vẫn là trang mù. Bên ngoài đem nàng truyền cùng thần tiên một dạng rất ghê gớm, có bao nhiêu khôn khéo, làm sao lại không nhìn ra tống phỉ phỉ là một đóa đại bạch hoa sen. Nàng như vậy một cách đơn thuần vô tội tiểu bạch thỏ, nàng cũng không nhìn ra. Rất rõ ràng là biết cũng muốn binh vực chứng minh nàng cùng tống phỉ phỉ là một loại người vậy nàng cũng sẽ không khách khí với nàng cố niệm dai suy nghĩ nhún nhún vai trở về tiểu mỹ ta cũng không biết tiểu tổng biên là có bao nhiêu bản lĩnh có thể ở chỗ này giáo huấn ta một bộ căn bản không đem tiểu mỹ nhìn trong mắt thái độ tống phỉ phỉ cau mày khiển trách chỉ trích nàng cố niệm dai ngươi cũng quá không coi bề trên ra gì đi nàng tôn lớn lên ở nơi này tống phỉ phỉ vừa dứt lời Sau lưng của cố niệm giai bỗng nhiên lại truyền tới một đạo quen thuộc thanh âm nữ nhân. Âm thanh vang vọng có niềm tin. Cố niệm giai ánh mắt sáng lên, nội tâm về điểm kia cảm giác cô độc trong nháy mắt biến mất. Nàng kinh ngạc vui mừng quay đầu, nhìn thấy tôn lão sư khí thế mười phần đi tới, nàng cười nhanh đón, khoác lên cánh tay của tôn lão sư. a di sao ngươi lại tới đây? Tôn lão sư trách cứ nhìn lấy cố niệm giai. Người ta cãi nhau đều biết kêu bà bà cùng nhau giúp, ngươi làm sao ngu như vậy, một người một ngựa, người ta còn tưởng rằng ngươi không có bà bà đây. Cố niệm dai chu mỏ, chút chuyện nhỏ này sao có thể phiền toái đến ngài. Cũng không phải là chuyện nhỏ, chúng ta về khí thế cũng không thể thua rồi. Ôn lão sư nói xong lạnh rên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía tống phỉ phỉ cùng tiểu mỹ, cuối cùng dừng lại ở trên mặt tiểu mỹ. Bước chân nàng hướng trước mặt tiểu mỹ đến gần một chút, sau đó mở miệng, ngươi chính là cái đó tiểu mỹ. Nàng là thật người miền bắc, có người miền bắc đặc thù, vóc dáng rất cao. Tiểu mỹ mang giày cao gót mới miễn cứng cùng nàng cao. Nhưng trước khi thế lên thiệu Mỹ cũng không quen cho tôn lão sư, gật đầu một cách trả lời. Ta là rất ưu nhã ung dung. Có thể tôn lão sư cũng không muốn đối với nàng ưu nhã trực tiếp cho nàng cảnh cáo. Ta cùng ngươi nói, sau đó không muốn lại khi dễ con dâu ta rồi tiếu thành kiệt nể mặt ngươi, ta cũng sẽ không nể mặt ngươi. Cảnh cáo xong, nàng đưa tay ôm lấy eo cố niệm dai. Hảo ca ca ôm lấy em trai ngoan một dạng động tác. Thiểu Mỹ nhích miệng lên một vết nụ cười dễu cợt. Tư chất vật này còn thật không phải là mỗi một người đều có. Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết Tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1625. Lão tông bảo vệ ta. Năm. Cái này rất rõ ràng là đang dễu cợt tôn lão sư không có tư chất không có giáo dục. Tôn lão sư nghe xong muốn đánh người, nàng cũng không chút lưu tình dễu cợt trở về. Ôi ôi ôi, ngươi không phải là cùng Tiếu Thành Kiệt cùng đi lên một cách bất nhập lưu trường học nghiên cứu sinh sao, ở nơi này cùng ta nói tố chất. Nàng tiếng nói dừng lại một giây, lại mười phần phấn khích bổ sung một câu, ta vẫn còn đang. Tại đại học ta từng dạy sách đây. Trên mặt tiểu mỹ dễu cợt rõ ràng hơn, ngữ khí cũng giống như vậy, nếu như hoa tiền vào dạy thay cũng coi là lão sư, người trong thiên hạ này tất cả đều là lão sư. Hoa tiền vào dạy thay lão sư? Có ý gì? Cố niệm dai quay đầu nhìn tôn lão sư, dùng ánh mắt hỏi nàng. Có thật không? Tôn lão sư bỗng nhiên không còn như thế đủ khuyến khích, nàng trừng hai mắt hận tiểu mỹ. Hoa gì tiền vào trong dạy thay lão sư, ngươi đến lúc đó hoa tiền vào thử xem. Ta khinh thường. Thiệu Mỹ nhún nhún vai, khóe miệng một màn kia dễu cợt, đâm tôn lão sư trái tim đau. Ôi chao không được không được, nàng muốn xỉu vì tức. Lúc này tống phỉ phỉ bỗng nhiên lên tiếng, A-di ngài không nên bị cố niệm dai đơn này thuần bề ngoài lừa, nàng cũng không giống như các ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy. Nàng nhìn tôn lão sư còn đối với tôn lão sư rất có lễ phép, muốn tôn lão sư cho nàng đánh tốt phân. Nàng sở dĩ không muốn đắc tội tôn lão sư là bởi vì trương cảnh ngộ. Muốn ở trong lòng tôn lão sư lưu lại mỹ ấm tượng tốt. Có thể tôn lão sư một chút mặt mũi cũng không cho tống phỉ phỉ, nàng cười lạnh trở về tống phỉ phỉ. Phức tạp điểm rất tốt. Phức tạp điểm cũng không cần sợ ngươi loại này mặt ngoài sẽ lắp đặt bạch liên hoa rồi. Cách này thánh bạch liên hoa mắng trong lòng cố niệm dai vì nàng khen ngợi. Đúng, chính là bạch liên hoa. Có thể hết lần này tới lần khác còn có chút người chính là thích bạch liên hoa trầm mê ở kỹ thuật diễn xuất của bạch liên hoa không cách nào tự kiềm chế. Tỷ như từ phi dương cùng tiểu mỹ cách này mẹ con hay. Chúng ta đi thôi. Ta bây giờ nghe không được loại này trách trách vù vù giọng oang oang cuột. Thiệu Mỹ không có lại để ý tới tôn lão sư mang theo từ phi dương cùng tống phỉ phỉ đi rồi. Lúc đi vứt những lời này đem tôn lão sư bị chọc tức tức chết ta rồi. Nàng nhìn chầm chầm thiệu Mỹ cái kia cao ngạo bóng lưng tức giận muốn đánh nàng. Cố niệm sai trấn an nàng, A-di ngươi lãnh đảm bình tĩnh điểm cùng loại này nhân sinh khí tội gì. Nàng nói cái gì? Nói ta cái gì? Tôn lão sư vẫn còn đang. Tại bởi vì thiệu Mỹ nói nàng trách trách hô hô tức giận. Cố niệm sai nói. Nàng đó là miệng thiếu. Vẫn không thể hồi phục tôn lão sư nổi tâm tức giận. Nói ta trách trách vù vù giọng oang oang của. Cố niệm sai. Người cái này giọng vẫn không tính là lớn sao? Tôn lão sư nói. Ta theo biết nói chuyện ông nội ta liền để ta kéo giọng hô khẩu hiệu, trách ta rồi. Cố niệm sai. Không nói trách ngươi. Nàng kéo cánh tay của tôn lão sư, cố gắng đem nàng lôi đi. Nàng cảm thấy tôn lão sư vào lúc này tới, hẳn là cũng không phải là nàng thần toán có thể tính đến nàng ở chỗ này cùng tống phỉ phỉ còn có tiểu mỹ cãi nhau, nhất định là tới nghe nhớ vân đó diễn giảng. Cho nên nàng kéo nàng hướng diễn thuyết sảnh bên kia đi. Vừa tới diễn thuyết cửa sảnh miệng, chuẩn bị vào trong đối diện đụng phải hiệu trưởng. Cố Niệm Gai nhìn thấy hiệu trưởng, lập tức nghĩ đến nàng tối hôm qua ở hiệu trưởng một thân sự tình, chột dạ cúi đầu xuống, không cùng cùng hắn đối mặt. Hiệu trưởng cũng không có nhìn Cố Niệm Gai, hắn nhìn lấy Tôn lão sư hừ lạnh thật xa liền nghe được âm thanh của ngươi rồi. Tôn lão sư còn đang bực bội Hiệu trưởng xuất hiện vào lúc này cũng đã là sai lầm rồi, hắn còn ở trách tôn lão sư quả thật là chính là hướng trên lửa tưới một bình dầu. Nhưng tôn lão sư cũng là một cái sĩ diện hiểu cố đại cuộc, tay nàng chỉ tới hiệu trưởng cắn răng nhỏ giọng mắng. Tiếu Thành Kiệt ngươi xéo ngay cho ta, ta không muốn nhìn thấy các ngươi loại này tam lưu đại học nghiên cứu sinh tốt nghiệp người, còn nói ta tiêu tiền vào đại học A dạy học, các ngươi cái kia nghiên cứu sinh thật sự chính là tiêu tiền liền có thể đi học đây. Ngày hôm qua bốn chương bổ túc, hôm nay còn có bốn chương buổi tối càng nha, nhà ta khoa giảm sốt rồi, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi không có đi trường học. Cảm ơn các vị bảo bảo quan tâm, mới một tháng, chúc mọi người càng ngày càng tốt, chụp chụp. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1626 Lão Công bảo vệ ta 6 Hiệu trưởng còn cái gì cũng không biết Liền bị như vậy vỗ đầu che mặt mắng một trận Hơn nữa còn ở ngay trước mặt cố niệm sai Hắn chừng mắt một cái Có thể nhìn tôn lão sư gương mặt đó Tâm tình lập tức lại nghẹn trở về Hắn tính khí rất tốt gật đầu Ừ, ngươi nói đều đúng. Thái độ này để cho tôn lão sư tức giận hơn Tức giận ra tăng âm lượng Không quan tâm ta vừa nói ngươi chính là bộ thái độ này Thật giống như ngươi chịu bao lớn ủy khuất Nàng biết nặng nhẹ, nơi này người ta lui tới, nàng như vậy cùng người ra hiệu trưởng nói chuyện, nhất định sẽ đưa tới chú ý, rước lấy phiền toái không cần thiết. Nói xong nàng rắt tay cố niệm dai bực tức rời đi, dai dai chúc ta đi. Hiệu trưởng nhìn lấy tôn lão sư cái kia tức giận bóng lưng, một mặt mộng bức, đầy bụng ủy khuất, một bụng nước đắng phun không ra. Hắn đã làm sai điều gì? Chẳng hề làm gì cả liền bị mắng một trận. Thật ủy khuất. Tôn lão sư lôi kéo cố niệm dai một đường đi về phía trước, không trung vẫn còn đang. Tại phiêu lấy tuyết, mắt thấy nàng muốn hướng cửa trường học đi rồi cố niệm dai quấn quyết có muốn hay không nhắc nhở nàng. Bỗng nhiên chính tôn lão sư ngừng lại. Chợt dừng lại để cho cố niệm dai vội vàng không kịp chuẩn bị cố niệm dai quay đầu nghi hoặc nhìn nàng thế nào. ba Tôn lão sư giơ tay lên dùng sức vỗ xuống bắp đùi nhìn lấy cố niệm dai nói. Dai dai ta rốt cuộc biết mới vừa rồi chúng ta thua ở nơi nào rồi. Cố niệm dai. Mới vừa rồi bọn họ thua rồi sao? Bọn họ dường như cũng không thua. Thiệu Mỹ lúc đi cũng là tức giận mặt đều xanh biếc, mặt khác nàng còn đem bọn họ hiệu trưởng cho mắng một trận, nhiều hạ giận mang nhiều kình. Nàng lúc trước mỗi lần cùng tống phỉ phỉ cãi nhau, nếu có thể đến mức này, nàng đều không phải là một cái bánh bao rồi. Bất quá nàng còn là rất hiếu kỳ, tôn lão sư nghĩ tới thua điểm là cái gì, thua ở nơi nào rồi hả? Tôn lão sư nói, mới vừa rồi chúng ta thua ở cái kia con trai của thiểu Mỹ tại chỗ con trai ta không ở. Cố niệm sai, có lẽ đi. Nàng không muốn biết làm sao tiếp lời của tôn lão sư, chẳng lẽ muốn để cho nàng đem con trai của nàng gọi qua, sau đó sẽ đi tìm tiểu mỹ làm ồn một chiếc sao? Cố niệm dai suy nghĩ, khóe miệng không tiếng đồng co quắp. Không nghĩ tới nàng là như vậy tôn lão sư thật sự không nghĩ tới. Cái kia con của ngươi hiện tại xuất hiện rồi, ngươi muốn không muốn lại trở về cùng bọn họ làm ồn một chiếc. Bỗng nhiên! Phía sau bọn họ truyền tới một đạo giọng đàn ông quen thuộc, cố niệm dai cùng tôn lão sư nghe xong đều xứng sờ, đều cho là chính mình có nghe lầm hay không. Hai người lại đồng thời quay đầu, nam tử ăn mặc màu đen áo lông ngồi trên xe lăn, sau lưng có người thanh niên đẩy xe bên cạnh còn có một cái thanh niên cho hắn che dù. Lão sư, cố niệm dai nhìn thấy trương cảnh ngộ kinh hỉ không giấu được, một tiếng. Lão sư tràn ngập nàng đối với hắn nhớ nhung cùng ý tưởng. Tay nàng không kiềm hãm được đẩy ra tay tôn lão sư bước chân hướng trước mặt nam tử đi. Tôn lão sư đi theo sau lưng cố niệm dai còn một bộ ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy trương cảnh ngộ con trai sao ngươi lại tới đây. Trương cảnh ngộ thản nhiên nói nghe được mẹ già triệu hoán liền tới rồi nàng cho tôn lão sư một nụ cười, ánh mắt chuyển qua trên người cố niệm say, nụ cười trên mặt trở nên cưng chiều. chờ cố niệm say đến gần một chút, hắn giơ tay lên, câu đến tay cố niệm say, dùng trước ngón tay út ôm lấy tay nhỏ của nàng chỉ, sau đó bắt lại tay nàng, đưa nàng mềm mại tiểu tay bao bọc trong bàn tay, dùng sức kéo một chút, cố niệm say đi phía trước thương một bước, đến trước mặt trương cảnh ngộ. Nàng quý đầu thẻn thùng không dám nhìn mặt của trương cảnh ngộ, có thể trương cảnh ngộ bàn tay ấm áp tâm lại để cho nàng lưu luyến tham luyến, tay nàng không dám làm một cử động nhỏ nào, sợ nàng động hắn liền nới lỏng tay. Hôn an, sợ căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1627. Lão công bảo vệ ta. 7. Tôn lão sư nghe xong câu trả lời của Trương Cảnh Ngộ, tức giận đưa tay ở trên đầu Trương Cảnh Ngộ đâm một cái, "Ngươi đứa nhỏ này, ta đều tức chết ngươi còn nói đùa ta." "A dị." Bên cạnh Trương Cảnh Ngộ đi theo hai người thanh niên rối rít cùng Tôn lão sư chào hỏi, đều rất có lễ phép. Tôn lão sư ánh mắt nhìn về phía hai người thanh niên, trưởng bối đối với vãn bối tự ái nộ cười. Hồng hồng hỏa hỏa. Các ngươi bồi cảnh ngộ tới. mãnh hỏa gật đầu trở về tôn lão sư ca nói muốn niệm chỉ dâu, không phải là để cho ta cùng hắn tới. Tôn lão sư bỏ cho hồng hồng hỏa hỏa một đạo ánh mắt thưởng thức. Các ngươi làm chính là đúng, chờ cảnh ngộ tới đơn rồi, A-di liền cho các ngươi tìm người bạn gái. Nghe vậy, hồng hồng lập tức tiếp lời ta đây có thể trông cậy vào A-di tới cho ta đơn rồi. Đồng giảng cũng là chừng 20 tuổi thanh niên, mang mắt kính, nhìn một cách chính là nghiện internet thanh niên, không phải là trầm mê ở trò chơi, chính là im chuyên nghiệp. Cười lên nhìn lấy rất thuần phác, có thể lại cho người cảm giác xấu xa, càng là bọn họ ánh mắt kia để cho cố niệm dai hết sức xấu hổ. Chỉ dâu tốt, mãnh hỏa trương cảnh ngộ thanh niên bỗng nhiên nhìn lấy cố niệm dai lớn tiếng kêu. Cố niệm sai vốn là có chút xấu hổ, bị hắn một tiếng này chỉ dâu kêu, mặt nàng soạt một cái hồng thấu rồi, ánh mắt của nàng trởn mắt nhìn mánh hỏa kết cả lăm mong, ai? Ai là chỉ dâu ngươi? Nội tâm! Đúng vậy, đúng vậy, ta chính là chỉ dâu của các ngươi. Bạn gái của Trương Cảnh Ngộ ở bên cạnh trương cảnh ngộ che dù cũng là trương cảnh ngộ câu lạc bộ kêu hỏa hồng gầy teo thật cao mang mắt kính cười lên còn có hai lúm đồng tiền rất đáng yêu hắn cùng với mãnh hỏa ở chung một chỗ mọi người đều gọi bọn họ hai hồng hồng hỏa hỏa hỏa hồng nhìn cú niệm sai xấu hổ rồi cũng đi theo mãnh hỏa ồn ào lên ngươi chính là chị dâu của chúng ta chuẩn chị dâu nói xong hắn toét miệng cười rất cần ăn đòn bộ dáng đem cú niệm sai làm cho càng ngượng ngùng rồi. Lúc này, trương cảnh ngộ lên tiếng, các ngươi bây giờ có thể đi rồi. hắn gò má, liếc một cái hỏa hồng cho hắn một cái ánh mắt áng chỉ. có thể hồng hồng hỏa hỏa là nổi danh yêu bát quái yêu trêu chọc. hắn lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết chị dâu trong trò chơi đáng yêu chị dâu cơ hội tốt như vậy, bọn họ cách nào cam lòng liền đi như vậy rồi. Hai người đều giả trang không có nghe được chương cảnh ngộ chỉ thị, muốn tiếp tục cùng Cố Niệm giai nói chuyện phiếm. Tôn lão sư đương nhiên biết con trai đây là nhớ bạn gái rồi, muốn đơn độc cùng Cố Niệm giai sống chung một hồi, nàng đến bên cạnh Mãnh Hỏa, nắm lấy cánh tay của Mãnh Hỏa, lôi kéo hắn đi, "Hỏa hỏa, ta chỗ này có mấy mấy tấm hình cô gái, ngươi nhìn một chút có thích hay không?" Nói lấy nàng một cái tay khác đưa về phía hỏa hồng đem hắn cũng lôi ghéo cùng một chỗ Hai bọn họ đương nhiên biết tôn lão sư đây là vì cho trương cảnh ngộ cùng cố niệm dai bay lên không gian Bọn họ cũng rất thức thời đi theo tôn lão sư đi rồi Bên này chỉ còn lại cố niệm dai cùng trương cảnh ngộ hai người Bầu không khí dường như lúc túng hơn rồi Không trung còn phiêu lấy miếng nhỏ mà hoa tuyết Rơi vào cỏng tóc của cố niệm dai lên, lông mi của nàng lên, chóp mũi của nàng lên, tơ hồ rơi xuống liền hóa tan. Còn kèm theo từng trận tiểu bắc gió, đem chóp mũi của nàng cùng gương mặt đều chém gió hồng đồng đồng. Nàng hai tay cho vào tại trong túi áo mặt, vẫn là băng Morgana lạnh, ánh mắt nàng thỉnh thoảng liếc liếc mắt trương cảnh ngộ, cảm giác hắn mặt trên người áo lông khẳng định rất ấm rất rất ấm áp tốt như quá khứ ôm một cây sưởi ấm nha. Làm sao bây giờ nha, hắn làm sao cũng không gọi nàng nha. Cố niệm giai đang trong lòng nhớ tới chương cảnh ngộ vừa vặn gọi nàng, bảo bảo. Hôn an, sợ căng đan lão tông. Tác giả: Vi Dương. Thực hiện: Huệ công tử. Truyện được chia sẻ tại website tuduquyentranh.org. Chương 1628. Lão công bảo vệ ta. 8. Nàng theo thói quen trở về hai chữ, làm gì? Vội vàng ngư khí, thật giống như rất không tình nguyện phản ứng, rất không muốn phản ứng. Trương cảnh ngộ khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Đến đây đi. Cố niệm giai tức giận trở về hắn, ngươi không gặp qua tới sao? Nàng cau mày trong đầu nghĩ dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì để cho nàng đi qua? Hắn cái đó xe lăn là chạy bằng điện, tay nhấn xuống chốt mở liền có thể tự động đi về phía trước rồi căn bản không cần người đẩy, hắn không thể chủ động đến bên người nàng à. Tại sao để cho nàng một cô gái chủ động? Nàng cũng có bước cách được không? Được. Chương cảnh ngộ rất tánh tốt đáp lại cố niệm dai một tiếng, ngón tay ấm xuống đi trước chốt mở, xe lăn rất chậm tốc độ đi phía trước. Mắt thấy Trương Cảnh Ngộ càng ngày càng gần, Cố Niệm Gai tim đập rộn lên. Bọn họ đã nhận biết lâu như vậy rồi, nàng đối mặt hắn vẫn là rất khẩn trương làm sao mập bốn. Nàng như vậy lu sao? Cố Niệm Gai hai tay nắm chặt quả đấm, liếc mắt liếc Trương Cảnh Ngộ, hắn đến bên người nàng dừng lại. Nàng vội vàng ngửa càm lên, ánh mắt nhìn về phía tôn lão sư bọn họ mới vừa mới đi phương hướng cao mày buồn bực nhổ nước bọt, hai người kia cũng thiệt là đi thì đi, không biết cây dù cho lưu lại à. Còn có tuyết rơi đây. Đông trương trương tây nhìn một cái, chính là không dám nhìn trương cảnh ngộ. Trương cảnh ngộ thanh âm dễ nghe ở bên cạnh nàng ôn nhu vang lên cùng ngươi như vậy một mực thêm tuyết, đi tới đi tới không liền đến bạc đầu rồi sao. Mìa nó, nàng tâm. Cố niệm dai cảm giác tâm huyền bị cái gì đẩy một cái trong thân thể tất cả thần kinh đều tê dại. Nàng nghiêng đầu biếu môi nhìn lấy chương cảnh ngộ oán trách chương cảnh ngộ ngươi họ vung chứ. Biết vung như vậy. Lúc trước làm sao lắp đặt ạ Kỹ thuật diễn xuất làm sao tốt như vậy. Chương cảnh ngộ cười một tiếng, không có trở về cố niệm dai vấn đề. Hắn giơ tay lên câu đến tay cố niệm dai. Dùng ngón tay út ôm lấy tay nhỏ của nàng chỉ, "Ta nhớ ngươi." Bốn chữ, phá lệ trầm thấp thuần hậu, thật sự tràn ngập nhớ nhung tưởng niệm. Nói xong, hắn trở tay bắt lại tay Cố Niệm Giai, đem tay của nàng cầm trong bàn tay xoa xoa. Mặt của Cố Niệm Giai vừa đỏ rồi, nàng không nhìn trương cảnh ngộ, ngước đầu lớn tiếng trở về hắn, "Ta biết rồi." Thật giống như lớn tiếng một chút liền có thể che giấu nàng thẹn thùng tựa như Trương cảnh ngộ nhìn nàng bộ dáng kia, không nhìn được muốn treo chọc nàng, ngươi biết. Hắn thiêu thiêu mi, đầy mắt hài hước. Cố niệm dai gật đầu, ừ, ta biết rồi. Trong mắt nàng liếc mắt trương cảnh ngộ, lại nhanh chóng đem ánh mắt thu hồi. Trương cảnh ngộ buồn cười hỏi, ngươi không nói nghĩ tới ta sao? Đây là nàng ngày hôm qua nói với nàng mà nói, hôm qua mới nói cố niệm dai cảm giác ta không được. Sớm biết hắn hôm nay tới, nàng ngày hôm qua chết cũng sẽ không nói lời này. Nàng cảm giác mặt nóng có thể nấu chín trứng gà. Nàng lớn tiếng nói sang chuyện khác, cái đó nhớ vân đó chính là người bạn học cũ đang diễn giảng, ngươi có nên đi vào hay không nhìn một chút. Nói lấy nàng nhìn một chút chương cảnh ngộ, rồi nói tiếp. Mặc dù không có vị trí, nhưng là quan hệ của các ngươi. Nàng nhất định có thể cho ngươi tìm một cái vị trí tốt. Trương cảnh ngộ nghe vậy thu hồi nụ cười trên mặt, gật đầu, được, tốt. Cố niệm sai nổ rồi, nhất thời không có cái gì xấu hổ xấu hổ trởn mắt nhìn trương cảnh ngộ lớn tiếng nói. Vậy ngươi đi đi. Trương cảnh ngộ nhíu mày hỏi ngược lại. Ngươi không cùng lúc sao? Cố niệm sai hừ lạnh, ta không đi, ta muốn trở về đi thu thập hành lý buổi chiều về nhà. Nàng để cho hắn đi nhìn nhế vân đóa diễn thuyết, hắn lại nói tốt. Hắn hôm nay nên không phải chính là vì nhìn nhế vân đóa diễn thuyết tới chứ. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công Tử, Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1629. Lão công bảo vệ ta. Chính. Trong đầu của cố niệm dai nhất thời xuất hiện đủ loại ý tưởng, đem tâm tưởng của chính mình chặn lại rồi, nàng chọc tức tay cầm quả đấm tại trên bả vai của trương cảnh ngộ đập một cái. trương cảnh ngộ vừa vặn thừa cơ cầm một cái trí chùa cổ tay của nàng, dùng sức kéo một cái, đem cố niệm dai hông cho kéo cuối xuống, hắn ngửa đầu, nhanh nhẹn hôn chiếm hấu nàng môi. Ở nơi này tuyết thiên lý mang đến bây giờ, môi của hắn lạnh như băng, nhưng lại trước sau như một mềm mại. Và chạm vào trong nháy mắt đó, cố niệm dai chừng hai mắt, ngẩn người, sau đó nháy mắt mấy cái, cái này mới đối đầu chương cảnh ngộ hẹp dài đôi mắt. Thoáng ánh lên được như ý cười, nhìn qua phá lệ chọc người. Thư lắm! Cố niệm dai cảm giác nàng giống như là một cái dây đời làm thịt. Đã bị trương cảnh ngộ bóp gắt gao, nhất cử nhất động của nàng thậm chí một cái tiểu tâm tư đều ở trong dữ liệu của hắn. Mà nàng lại không vết cũng không sợ hãi loại cảm giác này. Hai tay của nàng tại bất chi bất giác dưới tình huống đưa ra, móc vào cổ của trương cảnh ngộ, hai người liền như vậy tại trong tuyết hôn, ôm nhau. Thật giống như phân biệt một thế kỷ lâu như vậy, với nhau đều đến nhớ nhung thành bệnh mức độ. Một hồi lâu... Môi hai người mới tách ra, Cố Niệm Gai còn không nỡ bỏ kết thúc như vậy Triển Miên, nàng dùng cái chán để cách chán Chương Cảnh Ngộ. Chương Cảnh Ngộ tay trên đầu nàng, một cách một cách khẽ vuốt ve trong miệng ôn nhu kêu nàng bảo bảo. Ở trong gió phết Triển Miên, lạnh nóng đan xen, thanh âm của hắn hơi hơi có vẻ run rẩy, trầm thấp có chút khàn khàn. Cố Niệm Gai rất hưởng thụ Chương Cảnh Ngộ đối với nàng hết thảy cưng chiều. Vô luận là một chút động tác nhỏ, vẫn là hắn cưng chiều ánh mắt, hay hoặc là hắn ôn nhô ngôn ngữ. Nàng khôn khéo gật đầu, ừ. Trương cảnh ngộ hẹp dài đôi mắt nhìn lấy nàng. Cùng ta cùng nhau về nhà ăn tết, ta mang ngươi thả pháo hoa đi. Cố niệm sai gật đầu, được. Không chút do dự cũng đồng ý, bởi vì đây là nàng những ngày qua một mực đang. Ở mong đợi, chờ đợi. Rốt cuộc chờ đến hắn mở cái miệng này, nàng không dám lại ngạo kiều, nàng sợ hắn cùng trước nàng cự tuyệt, hắn liền thật sự tùy nàng. Chương cảnh ngộ nhìn cố niệm dai cách kia trởn mắt nhìn ánh mắt đơn thuần ngược lại khiến cho người ta cảm thấy chịu ủy khuất rất lớn, nàng cười lên. Mặt mày cong cong đặc biệt yêu nghiệt, đặc biệt đẹp đẽ. Gợi lên cố niệm dai sắc tâm, nàng không nhịn được cong miệng ở trên môi hắn toát một hớp. Sau đó còn chưa đang ngứa liếm liếm môi cảm giác giống như là ngọt so với trà sữa còn muốn ngọt. Nghĩ đến trà sữa, nàng lại nghĩ đến trương cảnh ngộ cùng nhé vân đó họp bọn mở tiệm trà sữa, nàng hỏi. ngươi cùng nhé vân đó mở tiệm trà sữa kiếm tiền sao? Nàng biết không hẳn là có thể trong đáy lòng vẫn là có từng tia từng tia vị chua. Nàng cũng không phải là cầm chuyện này bới móc liền đơn thuần ăn một chút giấm hằn không phải là cố tình gây sự đi Kiếm lời Trương Cảnh Ngộ vừa nói một bên đầy cố niệm dai trên chán tóc rối, Dù dỗ đứa trẻ ngư khí đều quyên cho chị dâu ngươi cơ quan tử thiện rồi Cái gì Quyên cho chị dâu cơ quan tử thiện rồi hả Nàng làm sao không biết Cố niệm dai kinh ngạc nháy mắt mấy cái chuyện khi nào Trương Cảnh Ngộ cau mày, đây là trọng điểm sao? Ô, cố niệm sai biểu môi một cái, thật giống như quả thực không phải là trọng điểm, trọng điểm là hắn đem tiền quyên cho chị dâu nàng cơ Quan Từ Thiện rồi, chị dâu của nàng. Nàng nói, Nhã Vân đó ngày hôm qua nói đem tiệm trà sữa cho ta, ta cử tuyệt. Nói lấy nàng hai tay buông ra cổ của Trương Cảnh Ngộ, gỡ thẳng lưng đi tới sau lưng Trương Cảnh Ngộ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 rất hiển nhiên ngày hôm qua hắn cùng nhã vân đó liên lạc rồi khẳng định còn tán gấu. cố niệm sai không khống chế được chính mình ăn dấm tâm Ồ, nàng cùng ngươi nói rồi à âm thanh buồn sầu nghe một chút chính là ăn dấm rồi trương cảnh ngộ nghiêng đầu buồn cười nhìn lấy nàng ăn dấm rồi hả cố niệm sai cau mày âm thanh vang vọng phủ nhận ta làm sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này ăn dấm nàng nói xong trong mắt Phát hiện trương cảnh ngộ còn tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng thâm thúy đôi mắt, lại cho cố niệm dai một loại ý nghĩ bị nhìn thấu cảm giác. Nàng suy nghĩ còn không bằng chính mình chiêu đây, đúng vậy đúng vậy ta ăn dấm rồi, xin ngươi sau đó không có có cần gì phải mà nói tận lực thiếu cùng nữ nhân khác liên lạc. Coi như bạn gái, một điểm này vẫn là có thể yêu cầu đi, không tính là quá đáng đi thật sự muốn phát cái tin tức hỏi một chút chị dâu. Cách đó không xa dưới một cây đại thụ, Tôn lão sư mang theo hồng hồng hỏa hỏa núp ở sau cây, một người cầm trong tay một bộ điện thoại di động, hướng về phía trương cảnh ngộ cùng cố niệm giai bên kia chụp hình. Các ngươi cái kia điện thoại di động bi xem không được. Tôn lão sư hét bỏ liếc nhìn điện thoại di động trong tay của Mãnh Hỏa. Mãnh Hỏa cười trở về nàng A di, ngươi không nên coi thường chúng ta quốc sản điện thoại di động, hiện tại quốc sản điện thoại di động bất kỳ tính năng đều không thể so với ngoại quốc điện thoại di động kém, chúng ta cách này bi xem so với ngươi cách điện thoại di động kia bi xem còn tốt hơn. Thật sao? Tôn Lão Sư tiến tới bên cạnh Mánh Hỏa, nhìn chầm chầm màn hình điện thoại di động của hắn, nhìn thấy cái kia tại trong tuyết thân mật hai người, miệng của nàng cười không đóng lại được. Mánh Hỏa hỏi. Đúng hay không? Tôn lão sư mới bất kể có phải hay không là trong mắt của nàng cũng chỉ có màn hình điện thoại di động trong phong cảnh cố niệm dai tại sờ chút tóc của trương cảnh ngộ chơi phi thường cao hứng. Hai người thật giống như xong quên hết rồi còn đang tuyết rơi. Cũng vừa vặn bởi vì không trung bay hoa tuyết để cho cảnh tượng đó nhìn qua phá lệ duy mỹ để cho người ước mơ nàng muốn thay trương cảnh ngộ cùng cố niệm dai vĩnh viễn xuống. Nàng thúc dụ Mãnh Hỏa chụp được tới, sau đó phát cho chương cảnh ngộ. Mãnh Hỏa rụt cổ lại sợ hãi lắc đầu, "A Di ta không dám ca sẽ đánh chết ta." "Tôn lão sư, đánh ngươi cũng không phải là đánh ta." Nàng còn vô tình liếc Mãnh Hỏa một cái. "Mãnh Hỏa, có muốn trực tiếp như vậy hay không?" Tôn lão sư lại quay đầu hỏi Hỏa Hồng. Các ngươi xem bọn hắn hay có phải hay không là đặc biệt xứng đôi. Nàng một mặt mẹ già tử ái nộ cười. Hỏa hồng trong đầu nghĩ hắn dám nói không xứng đôi sao. Không muốn sống không sai biệt lắm. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu đặc biệt đặc biệt xứng đôi. mãnh hỏa cũng đi theo tiếp lời có thể xứng với anh ta nữ hài tử nhất định là tiểu tiên nữ. Hai người các ngươi đừng chỉ lo xem nghịch nói chuyện đều cho ta chụp Sự chú ý của tôn lão sư trở về lại trương cảnh ngộ cùng trên người cố niệm sai Thấy hồng hồng hỏa hỏa chỉ lo nói chuyện Điện thoại di động máy thu hình lịch nàng đưa tay tại hồng hồng trên đầu của hỏa hỏa vỗ một cái Hồng hồng hỏa hỏa Nói xong có đẹp đẽ ảnh chụp của nữ hài tử đây Nói xong rồi phải cho bọn họ tìm đối tượng đây Kết quả chẳng qua là đem bọn họ hai ghéo đến một bên tới ăn con trai của nàng cùng con dâu Tương lai nàng thức ăn cho chó chẳng những muốn ăn còn muốn làm bản sao sau đó từ từ ăn Còn có so với cái này càng hố sự tình sao Cố niệm dai cùng trương cảnh ngộ dạo bước đi về phía trước cũng không có mục đích gì liền như vậy đi về phía trước Vừa đi vừa nói Lần thi này rất tốt Trương Cảnh Ngộ bỗng nhiên hàn huyên tới cố niệm sai cuộc thi lần này thành tích mới vừa rồi Tống Phỉ Phỉ cũng nói như vậy cũng không phải là hôm qua mới thi sao nàng cao mày tò mò hỏi Trương Cảnh Ngộ các ngươi làm sao đều biết ngày hôm qua cùng quên thở mèo đi dạo một ngày chỉ càng hai chương đây là bổ hai chương dường như ngày hôm trước còn thiếu ta cái này nợ là còn không dứt a các ngươi cho ta gửi tây đao đi.